Truyện ngôn tình siêng không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng dù. Diễn đọc, Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyentdàomai.com Chương 26 Khả năng mới Nhanh làm bác sĩ mấy năm, phản ứng đáy tàn bản năng. Các đường thanh âm đầu cũ, tuyện sẽ không lò đi. Một lần nữa vét màn lên, ánh mắt nàng nhìn qua những người khác. Cũng không thấy ai có gì không ổn. Trong quanh cũng không thấy được nơi nào có đứa nhỏ bị thương. Bà chìm tiếng lên một bước hỏi. Đó là mất cái gì sao? Đau, đau. Theo thanh âm giọng mũi khiến đàn thư tình tâm điều góp. Đàn muốn hỏi hắn có nhìn thấy đứa nhỏ bị thương hay không? Ánh mắt liên chuyển đến vật nhỏ đang bị sánh trên tay của một hộ vệ cổ liệu già Đàn không chỉ là bác sĩ, đang còn là thú y. Bằng kinh nghiệm của nàng Thấy máu còn lô lại trên người Tiểu gia hoạ Liền chắc chắn nó bị thương khâm nhẹ Đào, cố ta, cố ta Trang thư tình trong lòng đột nhiên Chân lên một cổ quái ý Nàng không biết ý nghĩa của quái kia Là do chuyện gì xảy ra Nhưng nghĩ liệu gia Cũng không phải là thứ gì tốt Mà lúc này Cũng không chỉ có người liệu gia ở đây Có người của bạch chìm Còn có rất nhiều dân chúng vay xem cần có khả năng có đứa nhỏ bị thương mà không một ai để ý tới. Dù là tại hiện đại, cũng còn không có hờ hận đến mức này. Vậy thanh âm kêu cứu vừa rồi chẳng là là đây là cái tình huống gì? Nàng đời trướng làm thú y hai năm cũng không có loại khả năng này. Nhiều nhất cũng là đựng miêu miêu cẩu cậu thích một chút, hoặc cũng là những con thú bác sĩ kháng không trì được, thiên nàng đều có thể thu phục. nhưng Cũng chính là vị tiểu cẩu kia đưa đến cửa cô nhì viện, đã bị tiểu cẩu thủ hộ vệ nhiều năm. Nghĩ như vậy thật là có chút cổ quái. Xem nàng nói chuyện, bà chìm theo tâm bác nàng nhìn lại. Thích sao? Nó bị thương. Bà chìm liền cảm thấy hứng thú. Người muốn dẫn nó đi nhìn đại phố. Trang thư tình rốn cuộc đem tầm mắn chuyển qua trên người nam nhân. Đó lúc này nàng mới phát hiện. Khoảng cách người tận sửa là có chút thân cận, bởi lùi về ra một chốt quái người nhìn lại, mặn tư hàng quả nhiên đèn. lúc trước thế nào lại không phát hiện, hắn có tận xấu vấn rộng một chút liền đen mặt. Cái này cũng không phải là thói quen tốt, phải sửa. Người có đại tức dẫn điều không hiện ra mặt. Đá hạ quyết tâm muốn có tiền đồ, bộ dạng này nhất định phải học. Bất quả trước mắn không phải thời điểm để so đo những thứ này. Trang thư tình cân nhắc nam nhân này có phải là người tốt hay không mới có thể đem vật nhỏ kia đưa cho hẳn. Nàng xem như là đã nhìn ra. Liệu tứ tiểu thư kia tiên mụn bộ dạng đơn thuần nhưng một khi hành động sẽ rất loại hại. Chỉ cần mua chút thuốc ta có thể trị. À, Bạch chim thông thả bước qua giống như là ở trong nhà mình. lại tự nhiên mang vật nhỏ tiện tài đặt vào cái giá đem tới. Để đến khi những hộp vệ kia phản ứng kịp, đầu sọ khiến ngựa không khống chế được, đã không còn trong tự tan bệnh. Vậy cho ngươi trị, qua hai ngày ta đến xem. Trang thức tình nhận lấy cẩn thận bảo vệ trong ngực, đáng đầu nhìn về phía nam nhân, ánh mắt như muốn hỏi, vì sao ngươi muốn đến xem? Bất cứ thứ gì qua tay ta, thì tự nhiên nó là của ta, ta đến xem thứ của ta, có gì không đúng? Trên đời còn có đạo lý này sao? Không chỉ là Trang Tư Tình, mấy người hộ vệ, liệu tức tiểu thư, cả những người đi trường đến gần nghe rững như thế, đều dùng ánh mắt kỳ dị nhìn về phía bạch chim. Chỉ có vẻ mạng thú hạ của bạch chim lại rất tự nhiên. Ở trong lòng bọn họ, loài này của công tử mộng chút vấn đề đều không có. Công tử cầm trong tay thứ gì thì chính là của công tử. Vô số chuyện trong thực tế có thể chân mình. Trang Tư Tình dẫn khoáng lôi vào trong xe. Màn buồn xuống, nam như không có nghe lời nói vô rồi kìa. Dù sao, mục đích của nàng đã đạt được. Cảm giác rưỡng xe ngựa chuyển động, đánh giá đã cách xa nơi thị vị kìa. Đang tư tình mới lại vén màn xe lên, cứ người ngồi đối diện ở ngoài xe nổi. Phiền tối đại ca ngừng ở y quán một chút. Không thành vấn đề. Từng chúng từng chút nha dàng, vốn đầu tự giao hỏa. Đang tư tình đang nghỉ tới. Muốn hỏi tiểu gia quả này một, một câu. Để xác định vừa rồi, có phải nó đang nói chuyện hay không? Đã chẳng nghe được nó nhượng nhượng rống lên hai tiếng, mà nàng lại nghe hiểu. Nó đang nói, đào, đào quả. Cung đạo thanh âm nộn nộn lúc trước, giống nhau như đốt. Thận sợ là, gặp quỷ. Nàng kia nào thì có cái khả năng này? Rõ ràng đến thế giới này cũng có thời gian không nhiều. Lúc trước thế nào không có nửa điểm dấu hiệu. Còn có nam nhân kia, hãy ngày sau đã không thận sự đến xem tiểu giao hỏa này đi. Vì sao chồng lên việc trước, thật sự là đau đầu. Xe ngựa vừa đi, bạch chim cũng liền không còn hứng thú, tiếp tục lô lại. Nhất chân liền đi. Các tiểu thư kiều kiều tiếu tiếu kia, các bạn hắn không để trong mắt. Thuê rằng ở trong mắt tiểu thư người ta, hắn là thứ trái cây thơm ngon nghèo nghèo. Công tử xin dừng bữa Ba chìm như là không có nghe thấy, ngay cả chúng ngừng ứng cũng không có. Liệu tới thực thư vừa tấn lại quận, mắt đỏ tránh rộn muốn nhỏ ra máu. Nàng lớn đến bây giờ, cũng chưa từng bị người trở trải qua như vậy. Niệm tưởng trong lòng nhảy mắt đều ném ra sao đầu, khám dùng đầu ấm suy sẻ lời nói đã tốt ra. Công tử liền cứ như vậy mà đi sao? Lời vừa ra khỏi miệng nàng liền hói hận, chính là nàng muốn biểu trạng bởi vì Hắn đem xe ngựa của mình em đi là hại chính mình bị thương nhưng người khác sẽ không cho rằng như vậy. Đang điều nghe rượu có người cười trộm nếu không có sự lý tốt thanh danh của liệu tứ tiểu thư nàng sẽ bị phá hủy. Là nàng lỗ mạng nhìn để nam nhân cuối cùng dừng bướng qua đầu nhìn nàng. Liệu tứ tiểu thư hính sơ mộ hơi đang muốn nói chuyện chật nghe đói phương nói bản công tử không đi còn chờ ngươi bản công tử trở về kinh thành sao? Nếu như có người biến cửa nhà ta đang mở, bản công tử lo lắng sẽ có những kẻ không mời mà đến. Liệu tức tiếc tứ thư trong đầu trống rỗng, cả môi cũng trắng bệnh. Trong lòng nàng đột nhiên chan lên một loại cảnh giá. Thanh nhân của mình nhiều năm bồi đáp, liền bị huy hoại chỉ trong chọc lá. Nếu có thể, nàng thật hận không thể bó nhà qua che kính miệng nam nhân kia, không để hắn nói ra những lời nói không thể chịu nổi đó. Nhưng nàng hiện tại Cái gì đều không thể làm Và chìm thấy sắc mặn của nàng Một bộ dáng như tro tàn Liền cười lạnh Người như vậy hắn đã thấy nhiều Thời điểm tính kết người kháng Thì đáng ý kiêu ngạo Khi tất thủ Liên lợi dụng thiền phú lớn nhất của nữ nhân Để báo trộ thành danh của mình Ngày khác lấy cơ hội ngóc đầu trở lại Chỉ nhìn ánh mắt nữ nhân này Hắn liền biến không phải người an phận Đấy hai tay sau lưng thông thả Bước đánh gần Như một đám hô vệ ánh mắt cảnh giác, một vòng vây quanh liệu tứ tiểu thư, và chim khinh thường đến cực điểm hờ lại một tiếng, ngàn ngàn mà đi. Không biến bao nhiêu người nghỉ chân ở ngã tư trường đều lặng im, giống như đã đi tới một thế giới không tiến động. Trước mắt, liệu tứ tiểu thư từng đợn biến thành màu đen, ý hận sau khi nàng vừa sinh ra không lập tức, đưa đến cho nàng một năm nhân xuống sắc như vậy. Các bóng chán tận tấp kia hiện lên trước mắt. Một là hận, một bên lại khống chế không nổi suy nghĩ của chính mình. Thần đến khi trở là liễu phủ, đang điều chỉ nhớ kỹ nam nhân này. Hận đến cắn ràng, cũng không thiến tha gì công nước, dường như đã quên một đời tỉ đệ khá. Có lẽ, này cũng là dụng ý của bạch chim. Hai tỉ đệ đã trở đi, căn bản không biết sự viện xảy ra sau này. tướng đi y quán tìm đại phụ xác định không có nội thường, sau đó mới mua thuốc về nhà. Một là cho chính mình dùng, cũng là tốn trị thương cho vật nhỏ. Ở trên đường khi trang thức tình, dùng kinh nghiệm của mình xem qua, vật nhỏ hẳn là mới sinh ra được vài ngày. Cái đầu nho nhỏ chỉ có bàn ta là lớn, không biết làm sao có thể lấn vào trong đắp người, xương ở trướng rùi bên trái hơi nứt ra. Đấy người cũng có vài vết thương, đại khác cũng chưa ăn được cái gì hơi thở yếu ớt. tí tỷ đó là tiểu cẩu sao. Trang Thứ Hàng bị bắn vẽ một mình không căm lòng, đối với thứ gì đó trong lòng mặt tay tỉ tỉ, vùng ánh mắt chẳng ghé. Không phải tiểu cẩu Trang Thứ Tình trả lời thần khẳng định. Đang nhìn thấy có chúng giống như xoái, bất quá, đang làm tố y, cũng chưa từng chữa qua cho chó xoái, cũng không dám khẳng định trăm phần trăm. Được, cho nó lớn lên một chút mới biết được là thứ gì. Mặc kệ là cái gì, có thể giữ nhà trong viện là tốt rồi. Ta muốn đến trường học, tí tỉ là luôn bận việc trong tiệm. Chỉ có tú nhi tỷ một mình ở nhà. Trang thức tình thận sự rất hiểu đứa nhỏ này. Ai đòi hắn tốn một phần, hắn sẽ tốn lại 10 phần. Tiệm ấy giống nàng. Nhìn không được nhớ nhớ mặt hắn, vô cùng thân thiết phụ họa Đúng, có thể dưới nhà trong viện là tốn rồi Thứ hàng có thể an tâm đi học. Trang thứ hàng vừa vô sướng lại có chút ngựa ngùng. Em mắt điều không biến để ở đâu mới tốt. Đối với vật nhỏ ràng bá đạo, dím lấy lòng bàn tay của tỷ tỷ, nhưng cũng chẳng chướng mắt như vậy. Thanh niên ngồi ở trên càng xe, ngát rưỡng đoạn đất thổi ở bên trong, ra mạng cũng không khỏi có chút cười mềm mại. Trong lòng có chút lý giải, vì sao công tử như khói bao ngàn năm, luôn luôn lạnh nhạt, lại đánh rỗi để ý chuyện của người khác. Quẹo gốc quanh, thanh niên kéo cương ngựa, xe ngựa liền ngừng lại. Đến. Màn xe nhấc lên, trang thơ hàng trang ngoài trước. Hắn nhảy xuống xe ngựa, lại cẩn thận đỡ một bàn tay của tỷ tỷ xuống dưới. Lúc này, mới đối với thanh niên nói lời cảm tạ. Ta chính là tuân thêm mệnh lệnh công tử làm việc, muốn tạ tiền tả công tử nhà ta đi. Rồi chống vào càng xe liền hội thanh niên vông trôi, xe ngựa lung lai thoáng động đời đi. Cửa xa mở ra, Trương Thú Nhi trên mặt đang đầy ý cười, nhưng nhìn đến bộ dáng dẫn vận của hai người liền kinh hồ. Või vàng đem hai người kéo vào, liền thành hỏi. Đây là bị làm sao vậy? buổi sáng ra ngoài còn tốt mà. Thư Thành không đưa các người về sao? Không có việc gì, chứ là không cẩn thận bị ngã xuống. Trần đại ca muốn đưa chúng ta về. Ta nghĩ dù sao, cũng phải để thứ Hàng đi quan với con đường này. Ta liền cử tuyệt. Cũng không nghĩ sẽ bị ngã. Tư nhi tỷ ngươi đừng lo lắng. Thận không có việc gì. Nghiêm trọng nhân chính là trăm Hạc. Sướng một chút già, hai ngày thì tốt rồi. Nữ hài tử trong nhà, mặn có bao nhiêu trọng yếu. Nếu lưu lại xẻo thì nhìn ngư làm sao bây giờ. Trong miệng nói được, Trương Tốt Nhi cũng không nhằn rỗi, lấy nước ấm đến, nhanh dặn cẩn trọng, dùng khăn giúp nàng xử lý miệng vết thương. Không được, phải đi mua chúng thuốc về, bằng không trong lòng ta sẽ không ăn ổn. Trên đường về, tuẩn đường đã mua thuốc. Tráng tư tình thông minh, đam cái hộp gỗ tử đưa cho Trương Tố Nhi. Trương Tố Nhi trừng mắt nhìn nàng, cũng không nói cái gì nữa. Thư hàng đầu, người có bị thương không? Không có, ta tốt lắm. từ ngoài nhìn vào thì quả thật, không thấy hai tí trẻ còn có thương tính ở chỗ khác. Trương Tố Nhi lúc này mởi hòa hoạt sắc mạng. Hảo quyết tâm lần tới, thích thư thành phải hảo hảo nói chuyện về hẳn. Nào có chuyện như vậy, mốc ngừa đang yên, đang lành đi sang ngoài. đã về lại thành cái dạng này. May mắn là bị thương không nạn. Bận xong người, Trương Tú Nhi mới chú ý tới vật nhỏ trong tay trang thư tình, cối đầu nhìn nhìn. Nhặt được à? Ừ, thấy nó bị thương liền nhặt về. Tú Nhi tỷ ta đi trước đắm thuốc cho nó. Thưa hàng, người lưu lại giúp Tú tỷ làm công trưa. Đúng rồi, Tú Nhi tỷ lấy chúng nước cơm cho vật nhỏ này. Mới sinh ra vài ngày, cho là cũng chưa uống sữa. Thứ tình bấn động thanh sáng đem lời bỏ qua, ôm vật nhỏ về phòng. Nàng được biết rõ ràng, nào lúc trước không phải xuất hiện ảo giả. Trước, nào phải đem miệng vết thương xử lý. Nhỏ như vậy, đúng là một bộ dạng trang lớn. Phải hảo hảo xử lý, thì vết thương này mới có thể nhìn chấm tốt lên. chương 27 Lại gặp nhau Tìm chúng phải sạch sẽ Lại la qua nước ấm, đem vật nhỏ cẩn thận thù tập sạch sẽ, đâm chúng thuốc lên miệng bếch thương, đem chỗ bị gãi xương bên chân trái, cố định tốn bằng ván gỗ nhỏ. Trong quá trình này hẳn là đào, vật nhỏ điều khẽ rung rung, nhưng không có mãi mai di động. Nấu nhiên hừ hừ hai tiếng, khiến Trắng Thức Tình càng thêm đau lòng. Tiêm bộ quần áo cũ lấy ra, làm chỗ ở cho nó, Trắng Thức Tình nhu nhu đầu nhỏ của nó. Có thể nghe hiểu trượng lời ta nói hay không? vất nhỏ có cỏ, cỏ lòng bàn tay nàng. Róng, róng. Cái này, Trang Thức Tình liền xác định chính mình không phải sinh ra ảo giả. Nàng thận có thể nghe hiểu lời nó nói. Nó đang nói thơm thơm. Ta rất thơm à. Róng. Nghe đường câu trả lời khẳng định. Trang Thức Tình đã có chút hiệu. Đông vận rất thông minh. Á là thận tâm đối đại nó. A là thiện tâm. Á mềm mại dễ khi dễ. Loài nghi này khi chúng nó gặp mặt đều có thể tạo cho chúng nó cảm giác an toàn, thì dù đối phương có vẻ mặn hùng á, chúng cũng chẳng sợ. Tương phản, có một số người có gương mặn thiên sứ, nhưng tiểu động vật lại không hề thân cận, bởi vì động vật sẽ có loài cảm giác phát ra từ người bọn họ, bán đứng bản tính thật của họ. Đời trước, nếu mặc dù nghe không hiểu lời nói của chúng nó, nhưng đối với tâm tính chúng nó cũng có thể lý giải. khi nàng bị người hãm hại ngã xuống đáy có là chúng nó phụng bồi nàng dũng tâm trí nàng bình tĩnh cũng bởi vì như thế tâm thái nàng mới xảy ra biến hóa không lại là vì sinh tồn vì kiếm tiền nhiều mới làm thú y không phải vì trong lòng lúc nào cũng mong sẽ có một ngày có thể trở lại thành bác sĩ mà là từ đá lòng tiếp nhận nghề nghiệp mới của chính mình dần dần mới thoải mái thói quen bị rồng vận ngày ngày vây chung quanh Sau khi đến nơi này, nàng có chút tiếc nuối Cũng nghĩ qua, ít hôm nữa an ổn, rồi sẽ đi nuôi một đám tiểu miều tiểu cậu. Hiện tại có thể thực hiện trước cũng tốt. Nàng đã từng nhờ vào hiểu biến tâm tính của chúng nó, mới có thể hiểu được ý tứ của chúng nó muốn điều đạt. Hiện tại, có thể nghe hiểu lời nói của chúng nó, thế thì càng tiện. Về phần những thứ khác, nàng tạm thời cũng chưa nghĩ nhiều như vậy. Nói không khó hại cũng không phải. Nhưng mà việc này không thể để người đời kỳ tỷ nàng khác người. Tỷ tỷ, ta vào được không? Sơ sơ đọc vật nhỏ, vào đi. đang thức hàng bưng một chén nước cơm bóng hơi nóng tiếng vào. Đem mắn nhìn vật nhỏ, đặn chán đến trước mặt nó. Bán hơi ca một chút. Trang thức tình thử độ ấm, đem vật nhỏ để ở trên tay đưa vào miệng bát. Vật nhỏ ngửi mùi thơm, cẩn cấm hát có miệng để uống Nếu không phải Trang thức tình phản ứng màu, Kém chút, các người đều lăn vào trong chén. Không có ai tranh với người, chầm một chốt. Trắng thức tình vừa buồn cười, vừa đau lòng. Xem bộ dân này thật sự là đối thảm. Tối như tỷ nói, cái bát này về sao để cho nó dùng. Trắng thức hàng nhu nhu đầu vật nhỏ. Tuy tỷ, chúng ta thật muốn nuôi nó sao? bệnh công tử kìa, có phải thật sự đến đây hay không? Nên là lo lắng, hắn đến đây sẽ mang đến phiền tối cho chúng ta. Hay là không muốn ta với hắn tiếp xốt. đang tứ hàng buông tầm mắt xuống, tiệt tỷ dù sao cũng là nữ tử. Cổ nhân tư tưởng chính là như thế, nam nữ thụ thụ bất thân, ngầm không thể lui tới, bằng không chính là lỗ mạng, sẽ làm hỏng thanh danh. Thứ này nàng đều hiểu, nàng đã thích ứng, hát nữ tận lẫn làm theo quy cụ này. Thật sự, có một chúng không tránh được tiêm súng với nam tử, tế như nói Trương Thư Thành. Lai Tử Như nói bạch chim không mời mà đến kia. Thư Hàng, đệ phải biết rằng tí hiện tại không phải là đại tiểu thư trang gia. Cửa lớn không ra, cửa sau không gần. Quý cũ chúng ta muốn giữ lại không thể giữ đến chết được. Vẫn là nỗi để cảm thấy chúng ta đúc trướng sống ở trang gia ngày quan ngày tốt hơn so với hiện tại sao. Trang thứ Hàng đương nhiên không có ý đó. Tí biết đệ là vì tỷ tỷ Sợ thanh danh tỉ tỉ bị bô xấu Còn nhớ rõ lời nói mà tỉ tỉ đã nói qua không Tỉ tỉ không muốn gã cho người khác Thanh danh có hay không Cũng không trọng yếu như vậy bệnh công tử kia đổi với chúng ta Có ân của mạng Nếu hắn thật sự muốn đến Chúng ta cũng không thể ngăn cạn Không được, ta thật sự là hồ đồ Căng thích tình vụ cái tráng đang thật đúng là hồ đồ Đã quên tốn nhi tỉ là một quá phụ Nó như các nam nhân xa lạ tiến vào thì mấy bà ba hoa kia còn không biết sẽ nói nàng như thế nào nữa. Trang thứ hàng còn tưởng ràng tỉ tỉ, đã suy nghĩ cẩn thận, khói phàng ngẩn rau nhìn nàng. bệnh công tử tuổi đối không thể tới nơi này. Đến lúc đó, đó là chỉ có thể đưa hắn vào trong cửa hàng. Hay ngày này mà chúng đem cửa hàng dọn dẹp tốt. Trang thứ hàng đầu lại buông xuống. Trang thứ tình nhìn thấy buồn cười, bổ đầu hắn một chốt. Tuổi còn nhỏ, nghĩ nhiều chuyện làm gì. Đệ chỉ cần biết rằng mấy người kháng không thể cha lắp. Làm người thì phải để cho bọn họ có cơ hội đến thuyến tam đạo tư chúng ta. Nếu đệ có tiền đồ, bọn họ sẽ chỉ cảm thấy tỷ làm tỷ tỷ thật tốt, sẽ bội phục tỷ. Tự nhiên sẽ không có người nói này nói kìa. Cường giả là người đặn ra quy tác, kẻ yếu là người phụng tùng quy tác. Đệ muốn làm cường giả hay là kẻ yếu? Đương nhiên là cường giả. Trang tứ hàng liền định ra một mục tiêu cho chính mình. Cũng là từ hôm nay đến hết vậy sao, hắn không bao giờ dùng quy cũ này tới yêu cầu tỷ tỷ. Hắn rõ ràng không thể nhận hết che chở của tỷ tỷ, còn muốn cùng những người bình thường bên ngoài thiết tam giảng tứ đối với tỷ tỷ. Lời như vậy sẽ thành mộng con dao nhỏ cứ vào lòng tỷ tỷ. Cùng bạch chim thứ rằng chỉ có gặp mặt một lần, Trang tứ tình lại có thể khẳng định đó là người đã nói là làm. Hắn nói hai ngày sau sẽ đến, nhưng nhất định sẽ đến. Tuy nàng không nghĩ tới, đối phương tới nhưng sáng sớm đã tới rồi, là lũng răng thức tình đưa đệ trẻ ra cửa. Bạch chim lười biến ngồi giữa trên xe ngựa, một thân tự y như trứa. Không chào đón à. Đương nhiên không phải. Răng thức tình không nghĩ sẽ chăm trẻ thời gian thì học của đệ trẻ. Đấy hắn giao cho nói. ở trên đường để ý một chút, đi né vào một bên. Đệ bí Tỷ tỷ Từ nghe đầu đi học Hắn không muốn nhọc tỷ tỷ đưa đón Hôm nay biến tỷ tỷ có việc Tất nhiên là càng thêm hiểu chuyện Đó là trong lòng còn có lo lắng Nhưng cũng hứng bệnh chìm của người thi lệ Rồi cáo từ rời đi Bà chìm có chúng tò mò Tiểu cô nương này làm thế nào Và đại đại Hắn còn tưởng rằng tiểu gia họa kia Đã đối với hắn ngàn phòng vạn phòng Không nghĩ tới thế nhưng liền đi rồi có chút ý tử thỉnh bệ công tử chớ trát, cũng không phải ta không biết lệ tía, ngăn đón khách nhưng không được vào cửa, mà do tỷ đệ chúng ta thuê phòng ở trong này. Chủ phòng này là một phụ nhân ở quả, nếu như ta cố ý khiến nàng bị người khác nghi ngờ, thì đó là lỗi lầm của ta. Ta ở phía trước có mở một cửa hàng, thiếu rằng chưa có khai trường, nhưng cũng là nơi có thể đi, không biết bệ công tử có thể đến đó hay không. Bà Chim là loại người nào? Từ lúc hai tí đệ mới đi xa, điền biến bên trong còn có người không thể lộ diện Mưa lai là một quá phụ. Vậy liền đi thôi. Thỉnh công tử chờ. Vẹn áo tia lễ đang thư tình xoay người vào cửa. Trương Tố Nhi mộng phèn loài cáo nàng đánh xa nhà của Lý Tậu. Cảm thấy cánh đường đủ xa mở nhỏ giọng nói. Thư tình, ai vậy? Người khi nàng nhận thớt, ta thấy người này thế nào có chút nguy hiểm. Không thể để bệnh chim đỡ lâu, cũng không thể an ủi Trương Tố Nhi đang bất an, Trang Tư Tình dứt khoát nói Hẳn lúc trướng dúng ta cùng thư hàng một đại ân, không phải là người xấu. Trở về, ta lại cùng tỷ tỷ nói chuyện tỉ mị. Trương Tố Nhi có ngàn vạn cá lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể thả người trời đi. Trang Tư Tình trở về phòng, bất nhỏ được nàng, đặt tên nệm nhanh chóng, được ôm lên, là lấy thêm chúng vạn để trên người, rồi nhanh chóng ra cửa. Đã để công tử để lâu, bà chim đối với xe ngựa nâng nâng càm. Không sao, đi lên. đam nhân này thật sự rất bắt má, đi với hắn cùng một chỗ, biến người qua đường nhiều lần nhìn lên xe ngựa. Đang tư tình không có cách nào, chỉ lựa chọn làm như không thấy. Bà chim thật vừa lòng chính mình không có liệu xài Tân lửng bỏ lại một đám tổ hạ để ra ngoài. Tự nhiên chỉ có thể chính mình lái xe, vùng rồi ngựa ngỡ nghe lời đi về phía trước. Ở đâu? Phía đâm chợ. Sau đó, hai người đều trầm mặt xuống. Đợi cho tiếng người ồn ào trên đường cái. Bà chim mới quá trầu nhìn nàng một cái. Liên mắt nhìn vật nhỏ trong lòng bàn tay nàng sắc thật nổi. Còn sống à? Bị thường vốn không tính là nghiêm trọng. Những nơi kháng đều là bị thương nhỏ. Bò chúng thuống thì tốn rồi. Chỉ có xương ở chân trái phía trước bị nớt. Phải dưỡng lao một chút mới có thể tốt. So với bầu dáng suy yếu mài đó Hôm nay nhìn, quả thận có tinh thần hơn nhiều. Bạch chim thay đổi dáng ngồi thoải mái, ta ta dựa vào xe ngựa. Chân này dán lên chân kia tự nhiên cô xuống. Bộ dáng nhàng nhã tự tại, hơn nữa còn có tướng mạo tốt như vậy, không biết đưa tới bao nhiêu ánh mát. Róng, róng. Căn tư tình thu hồi tầm bán cuối đầu. Niềm niệm hướng trong lòng nàng trôi vào. Không cần nói nói nàng cũng biết, nam nhân này rất nguy hiểm. Mà lúc này, Nếu không phải nàng cũng không muốn riêu trọng đến người như vậy Móc đường trầm mặn đến chợ sẽ ngựa ở trước cửa hàng liền dừng lại Vừa lúc vua nâng tử ở cánh vánh tiện khách nhân ra ngoài nhìn thấy nàng của một nam nhân sống vài đến Tùy có hơi do dự một chút nhưng vẫn đến chào hỏi Đến à Nương tử sáng sớm buôn bán tốt như vậy hôm nay nhất định không kém Làm buôn bán điều tích nghe lời tốt như vậy vua nương tử nghe vậy liền tươi cười đặng trở Người nó thừa lời tốt, chỉ có cái miệng khéo như vậy, về sao làm ăn buôn bán, chắc chắn không kém đầu. Nhưng một chút, vô nương tử theo lẽ phép mở một chút. Vị này là... Đây là... Bạch chim thú vị, chờ xem nàng thế nào giới thiệu mình. Đây là bạch công tử, từng có đại ân với thi đệ chúng ta. Vua nương tử giật mình, mang lai là, là ăn nhần. Người thế nào lại không mời ân nhân vào trong cửa hàng? Hay cả tràn đóng điều cũng có. Một hồi ta để tiểu dị đưa tới cho người. Đa tả nương tử. Phu nương tử vậy vệ khăn tiến vào trong cửa hàng. Đang thức tình tự mình đi mở cửa. Bạch chim dần như không có xương cốt. Hai tay ông ngực dưa vào trên ván cửa. Người đối với ai cũng đều thành thật như vậy. Công tử cảm thấy không ổn. Có chúng ngoài im muốn. Ta cho rằng người thanh thẫn trên nơi này, này đều chết hết rồi. Chính là công tử chưa tiêm súng tới thôi. Vào cửa, có dấn đem tắm ván gỗ từng khỏi lấy xuống. Bà chim nhìn, em xuống suy nghĩ muốn tính lên hộ trợ. Hắn thậm chí có chung ngứa tài. Muốn tử xe mấy tắm ván gỗ này có tận sự đánh chắc hay không? Một lát sao liền mở ra rất nhanh. Cửa liền mở ra, bệnh chim vào. Nguyên tưởng rằng cửa hàng chưa khai trường sẽ lộn xộn. Đi vào mới phát hiện trong phòng cái gì cũng đều không có, cũng không giống như cửa hàng. Trong phòng càng lúc càng sáng, lúc này trên tường đặng biển liền nhìn ra. Cũng là cửa hàng mới, người tính toán bán cái gì. Đồ mai. Vỗ vỗ tài, từ cửa trước ôm niệm niệm tiếng vào căn phòng sạch sẽ. Lại đi vào phòng nhỏ bên trong, đem hai chiếc ghế nhỏ ra. Địa phương đơn sơ, mong cộng tự bao dùng. Bà chim cũng không có gì cố kỵ, dùng chân câu ghế lại tùy ý ngồi số. Nếu liệu tứ tiểu thư ở trong này đã hái sẽ hận không thể lộn tàn ti ngàn năm trên người hắn làm thành siêm y, miễn cho hắn rạm hư như vậy. Cô nương tử trong thời gian này đã tiêu nhị những ấm nước sâu hoa đầy, còn có thêm hai tách trà, trong chén thả lá trà. tôi rằng lá trà rất thô tráp, nhưng có trà này, dù sao cũng là thứ quý giá Bình thường, chính mình cũng liên tuyến ổn, có thể để trang tư tình cầm đến đại khách để xem như có nàng thành người thân thiết. Truyện ngôn tình siêng không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng dù. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio đào mai.com. Chương 28. Báo ơn Từ sau khi đến thế giới này, đây là lần thứ hai trang tư tình nhìn thấy lá trà. Lần thứ nhất là ở nhà đại bá, nàng cùng thư hàng đã uống qua loại trà người ta dùng trà lá bẩn để nấu. Tuy trướng mát lá trà này cũng đã là rất tốt. Nàng đời trước thích uống trà, có cơ hội liền khẩn cáp, đem nước sôi rón vào trong chén, còn theo quán tính cẩn kỳ lưu loát tại sạch trà. bạch chim xâm động tán này của nàng liền biến là người quen uống. Mặc dù trà này tuy thô Cũng không phải loại tượng hàng gì Thế nàng còn phải thuê chỗ ở liền biến không phải là người dư già Tuy rằng nàng nhìn cũng không phải tự nhau đầu xuống thân nghèo khỏ Nhưng nói nàng xuống thân ở gia đình lớn Thì lại không có tiểu thư nhau nào Sống giống như nàng vậy Cũng ứng có sự lô loán không kiềm được ấm mắt ngoài xem nàng điệu theo quy cũ Nhưng muốn nói nàng thật quan trọng Cũng chưa hẳn trước mắt Hai người ở chung liền có chút hay ngại. Hắn là tùy tâm sở dột, con nàng thì. Nữ tử thế gia, có bao nhiêu người có thể sống như nương hắn, tự tại như vậy. Đây sẽ là một người khác sao? Muốn nói, nàng là hắn người tâm cơ thâm trọng, mân viện đến đây để leo lên giường hắn. Có thể khiến hắn nhìn không ra nỗi phần, phải là người có tố đoạn cao như thế nào. Hắn không tin tử của nữ này có bạn lãnh đẩy. Bất kể như thế nào, nằm cỏ lá gan là sự thật, điểm ấy rất giống nương. Trang thức tình một lần nữa, đem hai cống đều nhúng vào nước sôi, một ly đưa cho bạch chìm, một ly tự mình bưng lên. Ngửi hương trà nhàng nhẹ, cảm thấy toàn thân đều thoải mái. thế đối phương chậm chậm không nói chuyện, Trang thức tình chỉ có thể chủ động mở ra đề tài. đáng lẽ nên để tỉ ngụ chúng ta, tất cửa nói lời cảm tạ, đối với chúng ta, Ở phụ hội nguyên này chỉ biết ít người, dù có hỏi thầm cũng không biến bệnh phụ ở đâu. Hoài nghi, ta đưa cho ngươi là giả chanh. Đi không thay tên ngồi không đổi họ, câu này chính là nói người như bệnh công tử vậy. Ta chưa từng bao giờ chân vấn qua điểm ấy. Nhàn nhạn làm ướt miệng trà, cảm giác lá trà nhàn nhạn ở trong miệng tán ra, trang thức tình lại nổi. Ta chỉ nhận biến dân chúng, mà bệnh công tử lại không phải dân chúng bình thường. đương nhiên sẽ không biến cửa lớn bệnh phụ ở hướng nào. Nói ra cũng chỉ là nghĩ muốn cho bệnh công tử biết. Bạn công tử có ơn cúng mạng tỷ để chúng ta. Việc đó trong mắn công tử thì không xem ra gì. Tức là chúng ta cũng không phải loài người có ơn không bảo. Nếu như bạn công tử có yêu cầu gì, chỉ cần làm được, tỷ để chúng ta thấy rằng không phải người làm được việc lớn, nhưng cũng sẽ tận lận làm được. Báo miệng một tiếng là ơn cúng mạng. Nghe xong bệnh chim đã muốn e rằng chuyện tốn quả nhiên làm không được. Ta cái gì cũng không cần, ở chỗ các ngươi lại có cái gì. Nhìn chung quanh một chút, không phải sắm khai trường cửa hàng tiêu sao. Người sau khi khai trường liền đưa đến cho ta một kiện trang phục, việc này chúng ta liền hòe nháo. Buông một ngọc trà, bạch chim đứng dậy đi ra ngoài. Hắn hôm nay nhất định là đầu ống không rõ ràng. mới có thể cố ý bỏ ra ngoài tìm một người như vậy để nói chuyện. Giống như hiểm ân đến báo đáp. thứ rằng hắn vốn cũng không phải là người tốt gì. Nhưng vì sao, hôm nay liền cảm thấy có chút nghẹn Quốc đi. Bà chim đi được một đoạn khá xa, mới có chút giật mình. Một lát sau, khi bị cái ân cú mang này làm cho khách động cảm giác không thích hỗn hoàn toàn rút đi, bà chim tỉnh táo lại. Tớ con nương kia dùng lời này để đuổi hắn. thận căn bản là không muốn gặp lại hắn. Bởi vì hắn là ẩn nhừng cố mạng của tỷ đệ các nàng. Nó lại không thể vòng ân phụ nghĩa Cho nên mới xuống ra một chiều như vậy. Chỉ hai lần gặp mặt, nèo liền nắm chắn tỳ khí của chính mình. Hơn nữa lần gặp mặt này là dùng phép kích tướng. Lấy việc này chẳng đứt lùi tới. Hắn cơ nhiên thật đúng, nên dễ dàng loạn bẫy như vậy. Ha <cười> Này, thận có ý tứ Trang thức tình đứng ở ngoài cửa. Nhìn theo xa ngựa đã đi xa, thở ra một ngụm dài. Nàng không sợ báo ân, chứ sợ rõ ràng có ân ở phía trước, nhưng không cách nào bảo. Có thể sống được tự cao tự trạng như vậy, mà chìm xuống thân nhấn Tịnh bất Phàm cũng nhất định là sống qua những ngày tháng đo chảy. Cho nên, nàng một mận đem ân của mạng treo ở ngoài miệng. Nếu đó phương không già không mặn cũng liền thôi, nhân Phàm là người tự phụ sẽ nghĩ nhiều, sẽ cảm thấy, Nàng đổi với đối phương chỉ là bảo đáp lại hiệp ẩn. Muốn đối phương có thể vào thời điểm này đưa ra một cái yêu cầu, sức tình liền giải quyết. kết quả quá nhiên liền như nàng suy nghĩ. Ẩn cũng mạng là thật sự, lấy vì mộng kiện trang phục liền có thể triệt tiêu. Sử dụng mộng như vậy cũng là cắm bánh nên đành bất đắc dị. Thí đệ các nàng hiện tại không nên nương tựa, ai đều không thể tiêu vào, càng không thể gặp phải người như vậy. chứ dù là giao hảo cũng không được. Nếu cứ để người tùy tiện mà đến, tất nhiên sẽ phiền tỏi. Đối phương không có chỗ nào cố kỷ, nàng lại không được. Nàng cũng không biết, công nam nhân kia nói nhiều câu như vậy, là phạm vào bao lỗi lớn. Nhưng vì thư hàng, nàng cũng không thể khiến thân danh quá mất hỏng bé, ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn. Ấn tình này nàng sẽ ghi ở trong lòng, nguyện chúc cho ân nhân bạnh khỏe. Đem niềm niệm ơn vào trong ngực, đang thức tình nhu nhu đầu nhỏ của nó. Ta có phải có chúng vô sĩ hay không? Đem niệm cỏ cỏ nàng. Nó không hiểu vô sĩ là có ý nghĩa gì, chỉ nhìn ra được là chủ nhân hiện đàn khổ sở. Vô sĩ thì vô sĩ đi, để đệ mới là trọng yếu. trống Ta không có khổ sở. Là nhu nhu đầu nhỏ của nó. Mới sinh ra, hắn là bộ dạng rất nhìn sẽ lớn. Người thế nào lại không lớn lên như vậy? Vải màu lớn, bóng giá nhỏ như vậy, như thế nào trong nhà trong cửa? Róng róng. Sẽ lớn lên à Vậy cũng phải lớn nhanh chút mới được. Mông người mộng thú nói chuyện cao hứng. Trang thức tình cuối cùng đem vận ái nái trong lòng này để em đi xuống. Làm điều đã làm, biểu hiện như vậy là cho ai xem. Có mộng số việc trong lòng nhớ kỹ là tốn rồi. Thật dụng tâm vẽ hoa vàng Ở chỗ phụ nương tử chọn ra tờ lũ quỷ nhớ Trang Thư Tình giao cho Trương Tú Nhi Lúc này Trang Thư Tình liền có chút may mắn cửa hàng không lớn bằng không ngày ấy khai trường sẽ là không chống đỡ được Còn có 7 ngày trước khi khai trường nàng thuê tở mộng tới theo yêu cầu mà làm những thứ cần thiết Có những ngàn tủ lớn nhỏ không điều có cái cao còn có chúm kỳ kỳ quả quải khiến cho người xem điều không hiểu nó là cái gì Cái này dùng làm cái gì? Phu nương tử cầm thứ được tạo ra từ gãy trúng đưa qua xem. Trang thức tình ngẩn đầu nhìn thống qua. Dùng để treo quần áo. Nương tử không biết dùng cái này so với dùng dây thừng treo nhìn tốt hơn sao. cô nương tử làm cái nghe này. Nghe nàng vừa nói liền đã hiểu. Khoa tay múa chân gật gật đầu. Đúng là tốc hơn nhiều. Xem y hình dạng còn ở đây. Như vậy, mỗi kiện trang phụng đều có thể treo chỉnh tề, lúc nhìn cũng nhẹ nhàng khoan khoái. Thư tình, cái đầu nhỏ này của người sao lại nghĩ ra được những thứ này? Nàng đâu có cần phải nghĩ nhiều, người hiện đại nhà ai giọt quần áo mà không phải dùng giá phơi. Nàng nguyên bản là vẽ mấy kiểu khác nhau đôi cho thợ mộc làm. Đã đem tác dụng nó ra, thợ mộng kia nói dùng cậy trúng thì hiệu quả càng tốt. Nàng cũng tưởng tượng ra được, Dùng gãy trống làm giả áo ba cạnh. Quần áo treo ở hai cạnh có thể tạo ra đường công. cháu ở bã vai kia cũng sẽ không bị biến hành. Nói đến cùng, có nhân cũng không quá ngu xuẩn. khen đại hết thảy tiêu là cho có nhân tính lưỡi được mới có. Thư tình, thế này trong nhà cũng dùng được đi. Đáng thư tình cười. Đương nhiên, chính là nhân tiễn còn muốn làm ngăn tủ treo quần áo mới được. Khi đến, còn có thể phải chi thêm. Phu nâng tử liền tấm thời thu lại ý niệm. Đà một ngang tủ cũng không phải rẻ, nàng vẫn là ngẫm lại. Thơ mọc lại làm ra những cái giá có độ dày bằng bàn tay. Các một đoạn đền có một cái móc cầu trên tấm ván gỗ. Khi trang tư tình khoa chừng múa tay, cố định ở ba mặn tường trên cùng. Sau đó, đền tính toán khoảng cách ở bên trong rồi đóng lên một loạt. Phu nâng tử nhìn nhìn giá vơi trong tay, bỗng chóng liền đã hiểu. tưởng tượng một chút cửa hàng này khi dọn dẹm sẽ có bộ dáng gì cấm lại những cửa hàng mai chính mình từng đi vào phương nâng tử nổ nụ cười đang hiện tại tin tưởng cửa hàng này chắc định có thể náo nhược rực rỡ các ngài khai trương chỉ còn hai ngày chắc nương cùng mấy người đều cùng nhau trực tiếp tới cửa hàng ta hồi lâu không liều mạng như vậy rồi thư tình cửa hàng kia của người chắc định sẽ buồn bán náo nhiệt Vài người chúng ta cũng liều sống liều chết giúp cho người. Đáng thức tình nhân thời có áp đợt. Ta sẽ tận lực không để các người thất vọng. Giận nương cười. Không mời chúng ta vào nhìn bụng cá sao. Đáng thức tình nhân chấm đánh thân ra. Nhà mấy ngày nay cũng có chung sống rụt. Chỉ sợ hết thảy điều không chuẩn bị tốt. Cơm ai cũng không đủ để mở một cửa tiệm. Nhìn đến khách hàng vài người lại đầy Tâm nàng mới ăn ổng sụ. dịch nương như hoàn cảnh cửa hàng, bất đồng với tưởng tượng của bản thân. Sạch sẽ, cảm giác cũng thật thoải mái, nhưng mà có phải quá mừng. quá mất sạch sẽ hay không, nhưng cũng không giống như một cửa hàng thiều. Mấy người khác cũng nghĩ như vậy, trang thức tình nhận ra các nàng nghi hoặc hỏi đồng mai tốt nhi tỷ trả mai đến chưa? Không, đều ở trên xe ngựa. Các người giúp ta một cái, đều chuyển hết vào. Cũng chứ là đưa thành phẩm tới, mấy người đều không nói thêm gì giúp đỡ chuyện mấy chuyến. Trắng thức tình lấy một cái trúng giá để mỗi kiển áo dài treo tốt. Là dùng y xiên thật dài, đem treo lên cái móc cầu trên tấm vá gỗ. Gió nhẹ tiếng vào và áo nhẹ nhàng vậy vậy. Như thế nào? Giang nương nhìn một hồi lâu. Ta đều muốn mua về hát. Đó xong chính mình cũng cười. Nhanh chóng treo tấn cả lên nhìn xem. Mấy người cùng nhau bận việc rất nhanh đã đem ba mặt tường điệp đâu đầy bát áo phía dưới cách mặt trấn một chút khoảng cát cũng không còn lo lắng vạn áo sẽ bận